Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Cô thay đổi cần ca rồi nhấn nhẹ chân ca Lái xe an toàn từ bờ đê đến một chỗ khác Một vòng rồi lại một vòng nữa Mới trở về đến chỗ cũ Cảm giác như thế nào? Cô thích không? Anh nhìn trên mặt cô cười say mê hỏi Ừ, chiếc xe này đúng là cực kỳ tốt Cô Trần Thành cho lời nhận xét Tặng em Cô kinh ngạc Chuyện này... Không phải là dùng cái này làm phần thưởng sao? Không có ai nói như vậy cả. Cô hút y cười nhạt, nhìn thẳng vào cái miệng nhỏ nhắn của cô vì kinh ngạc mà khẽ nhích lên. Tại sao lại muốn tặng cho em chứ? Cái này là có ý nghĩa gì? Cô còn đang phải suy nghĩ. Như vậy thì em có xe thay đi bộ, cũng không cần đi xe của người khác. Sau khi diễn xong kịch bản kia, em sẽ tham dự rất nhiều buổi họp báo. Chính mình có chiếc xe sẽ, sẽ thuận tiện hơn. Anh suy nghĩ thay cô mà đáp lời. Nhưng mà tại sao anh cũng thường tặng những thứ quý giá như thế này cho người khác sao?" Tiêm Cô đập nhanh câu ngừng cắt tiếng hỏi. "Dễ nhận là không phải." "Vậy thì lấy do là gì?" "Coi như là một phần thưởng tặng cho em. Em diễn sống độc nhân vật phụ nương mà anh yêu." "Nếu sư thực sự cần một lý do, thì lý do này thực sự là đại biểu tâm ý của anh." Trong lòng của Miêu Cả Vân từ thình thịch truyền sang yên lặng, ý tứ của anh Yêu ai, yêu cả trường đi đối với cô sao? Anh rất yêu nhân vật Vũ Nương này ư? Cô muốn hỏi thật rõ ràng. Bình thường những nhân vật anh sáng tác ra thì đều yêu thích cả. Anh nhìn cặp mắt sáng ngời trói loại của cô, suy nghĩ có nên nói rõ một chút hay không. Nếu anh nói trực tiếp cho cô biết rằng anh yêu cô thì cô sẽ có phản ứng như thế nào? Vậy thì những người cuồng tột bên kịch đều có thể nhận được chiếc xe tương tự như thế này sao? Cô húc ý lắc đầu đáp. Bọn họ cũng không có xe, chỉ có em là có. "Như vậy thì bên này nặng, bên kia nhẹ ư?" Anh cười một tiếng giòi đáp. "Cô không cần phải để ý đến người khác. Khi cần nói cho anh biết, em có nhận hay không là được. Em em phải suy nghĩ một chút." Trong lòng cô có áp lực, nếu để cho nữ Minh Tinh cấp biết cô được cổ húc huy tặng cho một chiếc xe thì những lời đồn sẽ đầy rẫy tung ra. Không được, em phải trả lời ngay. Anh cũng không thể chờ đợi được. Thôi được rồi, em sẽ trả lời anh. Em không thể nhận nó. Tại sao? Anh không nghĩ sẽ có chuyện như thế này xảy ra. Bởi vì em sợ người khác sẽ nói lời ra tiếng vào. Anh còn không sợ thì em sợ cái gì chứ? Cùng lắm thì công khai chúng ta là người yêu. Cô nghe anh lời anh nói mà rốt sợ đỏ mặt lên. Hóa ra em không nghĩ như vậy sao? Anh cho rằng bọn họ rất là thích hợp. Anh... anh nói là thật hay là già? Thoáng chốc, cô cảm giác giống như là gặp mộng. Đương nhiên là nghiêm túc rồi. Lưng của cô dựa vào ghế, nín thở nhìn anh. Hình như lời tiếp theo anh muốn nói, đó chính là anh yêu em. Nhưng trực giác có lúc cũng không chính xác. Hương y, anh không có trực tiếp nói ra. Cô cũng không thể nhất thời mà suy đoán. Có lẽ em khác biệt với những người khác. Anh đột nhiên vỗ chặt vai rồi nhìn gần cô. "Không, không có. Em không thích anh sao?" "Em em rất thích anh." "Vậy thì hãy nhận lấy nó đi. Nhận lấy thì anh yêu." Cô nhìn chằm chằm vào anh, trái tim nhảy lên điên cuồng. Anh nói anh yêu cô rồi, cô vẫn còn chần chừ cái gì chứ? Cô đã thầm mến anh lâu như vậy, sao cô có thể bỏ qua được thời khắc này? "Có được không?" Anh hỏi lại Nhật lêu từ trong lòng cô trồi lên cặp mắt, mở rộng trái tim mà gật đầu với anh. Anh nghiêng người hôn cô, hít hắt vọng tư vị của cô, dường như loại hương vị ngọt ngào. Người ôm say mê, anh ta thiết nghĩ đến ước mơ ôm cô, hôn cô rồi cưng chiều cô, mà hôm nay thì mộng đẹp đã trở thành sự thật. Cô triển miên cùng anh, ngón tay nhỏ nhắn khẽ vuốt khuôn mặt của anh. Cô chưa từng nghĩ sẽ có một ngày giống như hôm nay, anh sẽ nói ra lời yêu cô. Nhưng mà điều đó đã xảy ra. Anh nhật tình ôn cô, anh hôn cô thám tiết. Tất cả đều là sự thật. Trời chiều in bóng lên hai người thân mật. Bọn họ đối phương thừa nhận tình cảm với nhau. Trong lòng có rung động giống nhau. Sở khắp này tốt đẹp. Sâu tận đáy lòng của hai người thật lòng với người còn lại. Bọn họ chân thật cảm nhận được tình yêu của đối phương. Và cũng giao trái tim của mình ra. Mùa xuân lại tới. Ở khu vực châu Á. đồng chiếu phim vũ nương, bộ phim điện ảnh đất khách nhất. Người bình luận nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net